Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là xuyên việt tiểu lưu manh, chương là khoe khoang. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là nhóm người giang thái huyền đang phát triển ở trên thần giới và lúc này thì câu chuyện đang xoay quanh hai anh em Lục Hành Đạo, Lục Hành Thiên. Lục Hành Thiên thì không biết đã làm gì nhưng mà gọi đám thủ vệ ra một cái đài kiểm tra ở trong thành Hãy vì hộ vệ vẻ mặt mơ màng, bọn họ không hiểu, Tiêu thiếu thành chủ lên cơn điên gì mà lại chạy tới sân kiểm tra công cộng, phải nói rằng đây là nơi mà rất nhiều thiên tài của gia tộc đều không muốn tới. Có một ít thiên tài sẽ được gia tộc cho kiểm tra thẳng trong tộc luôn, không bại lộ kết quả ra ngoài để tránh cho các gia tộc đối thủ chú ý, vậy nên cứ che che giấu giấu. Lục Hành Thiên, ngươi gọi bọn ta tới làm gì? Hai đứa trẻ 11, 12 tuổi đã chờ từ lâu. Trên người là quần áo lộng lẫy, hiện ra kim quang, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Muốn... Má nó, đều tại ca ca hại. Bây giờ thấy bọn họ ăn mặc đẹp ta lập tức nhịn không được mà muốn cướp đem đi bán. Gớm chết đi được, ngươi đừng có nhìn bọn ta rồi chảy nước miếng có được không? Về mặt hai đứa trẻ kia ghét bỏ, lục hành thiên thế nhưng lại nhìn bọn họ đến chảy cả nước miếng. Hai vị hộ vệ thần linh ngẩn ngơ, tiểu thiếu thành chủ của bọn ta hồn nhiên như vậy từ khi nàng thì biến thành bộ dáng của như con gấu vậy. xin lỗi, ta là muốn mời các ngươi đến để xem cái này. xem cái gì? hai đứa trẻ nghi hoặc. lục hành thiên kiềm chế nội tâm đang kích động đi về phía thần lực trụ. đây là trụ thần lực, chỉ có thần cấp mới có thể đánh nát. đương nhiên bọn ta biết, ngươi không cần phải giải thích. hai đứa trẻ nhíu mày vẻ bất mãn. chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh nát nó sau? trụ thần lực là tương đương với từ nhập môn đến thần đế ở nhân gian. Tổng cộng có 9 cấp và 9 viên tinh thạch, thắp sáng một viên là cấp 1, thắp sáng toàn bộ là cấp 9, mà phương pháp để thắp sáng chính là thần lực. Giờ phút này đã có không ít người xuống lại bởi vì đây là lần đầu tiên ở sân kiểm tra công cộng xuất hiện đệ tử của đại gia tộc, cho nên rất nhiều người đều hiếu kỳ. Lục Hành Thiên không nói gì hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định, sau đó đánh một quyền vào trên trụ thần lực. Oanh một tiếng! Vừa đấm ra một quyền trong nháy mắt thần lực tuôn ra, từng viên tinh thạch sáng lên, người chung quanh không đổi sắc mặt, nếu như lục hành thiên mà không thể thắp sáng tinh thạch thì mới thực sự làm họ chấn kinh. ông Nhưng ngay sau đó nhóm quần chúng vây xem mơ màng một viên, hai viên, mẹ nó, sáu viên, nó mới có mười tuổi mà. Sáu viên cũng bình thường thôi, nó là tiểu thiếu thành chủ, có thần linh nói. Mọi người giật mình, hóa ra là tiểu thiếu thành chủ lục hành thiên, thế thì cũng khó trách. Sáu viên mà thôi. Bọn ta đã bảy viên từ sớm rồi, hai đứa trẻ kia khinh thường bĩu môi, trên mặt hiện lên sự cao ngạo. Các người nhìn cho kỹ, lục hành thiên đắc ý nói. Vừa dứt lời thì tinh thạch lại sáng lên một viên, sắc mặt hai đứa trẻ cứng lại. Bảy viên, bọn nó cũng chỉ có thể thắp sáng bảy viên, mà bây giờ hào quang của tinh thạch còn lấp lé chứng tỏ còn muốn lên cao nữa. Ông! Thần lực bắt đầu khởi động tinh thạch lại sáng lên một viên, chỉ là viên này tương đối mở nhạt không tính là sáng, Nhưng quả thật đã sáng lên 8 viên Tiểu thiếu thành chủ thế nhưng có thể thắp sáng 8 viên Hai hộ vệ thần linh kinh hô Việc này nhất định phải báo cho thành chủ đại nhân Lập tức thông báo Hai đứa trẻ kia cũng sợ đến ngây người Quần chúng vây xem đều là vẻ mặt khiếp sợ Cho dù ngươi là tiểu thiếu thành chủ Nhưng ngươi mới có 10 tuổi mà Ta gọi các người chính là muốn khoe khoang đó Bây giờ không còn việc gì nữa Các người có thể đi rồi Lục hành thiên cao ngạo chống nạnh Hai đứa trẻ kia trận trắng mắt ra Thật muốn đánh chết ngươi, tìm muộn ta để khoe khoang. Từ lúc nào lục hành thiên ngươi lại biến thành đề tiện như vậy rồi. Lúc trước ngươi không khác bọn ta là mấy, sao có thể đột nhiên vượt qua bọn ta? Hai đứa trẻ nhìn thấy sự cao ngạo của lục hành thiên không phục nói. Chắc chắn là ngươi gian lận. Hôi đi, gian lận, lục hành thiên ngẩng đầu. Kaka ca ta đã trở về, là ca ca giúp ta tu luyện. Kaka ca ngươi, là lục hành đạo khi thắng khi bại kia ư. Hai đứa trẻ kinh ngạc, hắn không phải là phế vật sao? Đậu má, ca ca ta là phế vật ca ca của ta là chân thần các người mới là phế vật về mặt của lục hành thiên khó chịu nói ca ca nói phải để cho ta đi khoe khoang nếu không các ngươi cứ đần độn tự cho mình là thiên tài thiếu thành chủ nói vậy sau, hai vị thần linh ngơ ngẩn chuyện tốt như vậy hẳn là phải trộn vui vẻ thế mà lại lấy ra khoe khoang chỉ vì muốn so đo với hai đứa nhóc ư đầu óc của thiếu thành chủ có phải là hỏng rồi hay không nhìn thấy mấy đứa, trỏ ra, mấy đứa nhỏ ra vẻ so sánh quần chúng vây xem mang vẻ mặt kinh ngạc. Đối với lời nói của Lục Hành Thiên lại càng thấy bối rối. Tăng thực lực chỉ để khoe khoang với bọn ta. Bộ trước đó chúng ta có thú với nhau à? Hai đứa trẻ ngơ ngẩn. Tụi nói với Lục Hành Thiên mặc dù có gặp nhau nhưng cũng không có thù Tại sao lại nghĩ đến việc tìm tụi nó để khoe khoang? Hai đứa trẻ thở phi phò nhìn hắn chầm chậm Lục Hành Thiên, ngươi chớ vội đắc ý. Không lâu nữa bọn ta cũng có thể trở thành võ giả cấp 8, thắc sáng tám viên tinh thạch đến lúc đó còn có thể gia nhập đế thần cung. Gia nhập đế thần cung? Lục Hành Thiên cũng không hề kinh ngạc, trước kia cha cũng nói với hắn, sau này gia nhập đế thần cung trở thành người của phe phái thần vương, thì vị trí thành chủ càng thêm vững vàng. Nhưng bây giờ Lục Hành Thiên không muốn tiến vào đế thần cung làm gì, hắn có ca ca là được rồi, còn muốn đế thần cung làm gì nữa? Người trở đó, chắc chắn là ăn thần đan gì đó, nên thực lực mới có thể tăng lên đến nhường này. Hai đứa trẻ hư một tiếng rồi quay người giờ đi, Chờ thì chờ, khuôn mặt nhỏ của lục hành thiên trở nên khó coi. Mặc dù hai đứa trẻ cũng cảm nhận được chấn động và kinh ngạc, nhưng nó vẫn có chút không hài lòng. Nó dự định trở về đòi tiền rồi đi tăng thực lực lên một chút nữa. Đối với việc đột phá lên cấp 8 của lục hành thiên, cư dân trong thành chấn kinh nhưng các thế lực lớn không để tâm cho lắm. Người của đế thần cung thì có chú ý một chút nhưng rồi cũng không quan tâm. Mười tuổi cấp 8 ở thần giới không phải là không có. Chỉ cần những gia tộc này bỏ sức bồi dưỡng thì 10 tuổi cấp 9 thậm chí là thành thần cũng có." Kaka chỉ dạy sau cái này sẽ chỉ tổn hao tiềm lực của Lục Khánh Thiên, có vị thần linh mở miệng không thể đốt cháy giai đoạn. Nghe mấy lời bàn luận chung quanh, Lục Khánh Thiên còn muốn nói gì nữa thì hai vị thủ vệ thần linh lập tức tranh thủ ôm nó đi. Phụ thành chủ có cho Lục Hành Thiên tài nguyên tu luyện tốt hơn hay không thì bọn hắn không biết, nhưng việc này vẫn nên nói ít vài câu thì hơn. Việc này Lục Thiên Lan đã biết Trong lòng hắn vốn đã biết con trai nhỏ đột phá Chỉ là không nghĩ tới con trai nhỏ thêm mà không hiểu chuyện Cứ như vậy đi ra ngoài gây chuyện để cho cả thành đều biết Hành thiên Sao ngươi có thể khinh xuất vậy Không biết nặng nhẹ Vì phụ dạy người như thế nào Lục thiên lan trầm mặc khiển trách con trai Là ca ca cho phép ta làm vậy Ca ca nói nếu thăng cấp thì nên đi khoe khoang Nếu không thì tăng lên để làm gì Lục hành thiên quả quyết đổ lỗi Gọi lục hành đạo Lan tới đây cho ta Lục Thiên Lan sắc mặt khó coi, rứt khoát rời lửa giận, không nói việc Lục Hành Thiên có hiểu chuyện hay không, chẳng lẽ thằng anh nó cũng không hiểu chuyện sao? Lục Hành Đạo giờ này đã tu luyện xong, nhìn thấy sắc mặt của phụ thân âm trầm, không đợi ông ta mở miệng, hắn vội vàng nói Phụ thân, việc này không liên quan gì đến ta, là hành thiên khăng khăng muốn thế, vừa rồi ta còn đang bế quan, căn bản không biết tới việc này Lục Hành Thiên ngáo ra, thật đúng là anh ruột sao, chúng ta đã nói trước rồi mà Lục hành đạo cũng không muốn bị cha hung dữ đánh cho một trận quả quyết đổ lỗi cho tiểu đệ Phụ thân, chắc là người biết trước đó mặt mũi hành thiên bầm dập là bởi vì thừa dịp ta tu luyện mà đi chơi bị đám bạn cùng tuổi đánh cho làm ca ca ta sao có thể nhẫn tâm thế là ta dạy bảo nó tu luyện giúp nó đột phá không nghĩ tới nó vậy mà muốn đi báo thù mẹ nó là người đánh ta ta tìm ai báo thù hả nội tâm của lục hành thiên rất tức giận cái này là ca ca bẫy đệ đệ Lục Thiên Lan nghĩ chắc là như thế thật Tiểu hai tử bị đánh thì chắc chắn là muốn đánh lại liền hừ lạnh nói Việc này tới đây thôi Về sau người trông chừng đệ đệ cho tốt Còn xuất hiện việc này nữa thì sẽ kiếm người hỏi rõ Đối với đột phá của Lục Hành Thiên Hắn vẫn rất là hài lòng Bởi vì nó không ảnh hưởng đến căn cơ Chiến lực cũng không yếu Để Lục Hành Đạo dạy bảo quả nhiên là lựa chọn chính xác Phụ thân Con đã là chân thần Có thể cho con ít tài nguyên hay không Lục Hành Đạo vội vàng nói Tự mình đi lấy đi Giống như tài nguyên chu cấp cho chân thần trong phủ ấy, lục thiên lan khoát tay, còn nếu cảm thấy thiếu thì tự mình nghĩ cách. Vâng, lục hành đạo vui mừng vội vàng đi nhận tài nguyên, sau đó mang theo cả đệ đệ ra ngoài. Ca, ta xém chút là bị đánh rồi, khuôn mặt nhỏ của lục hành thiên rất bất mãn, ca ca của mình thật không đáng tin. Tiểu hành thiên, lục hành đạo thở dài một hơi, thâm trầm nói, ca ca đối với người có tốt hay không, tiêu biết bao nhiêu tiền trên người của ngươi, trong lòng ngươi còn không rõ sao đệ đệ dùng để làm gì? đương nhiên là dùng để đổ thừa, là cõng cái nồi. nếu không ta còn cần ngươi để làm gì? Lục Hành Thiên thấy nghĩ cũng đúng, Kaka quả thật đối với mình rất tốt. lần này không có bị đánh, thực ra không tính là gì. Lục Hành Thiên tâm địa hồn nhiên, quả quyết không so đo với Kaka, tha chắn một lần. tiểu đệ à, Kaka ban đầu là muốn mang ngươi tăng thực lực, nhưng tiền trên người không đủ. Lục Hành Đạo thở dài, trong mắt loạn chuyển, không biết là có ý gì. ngươi không phải vừa nhận chu cấp tháng sau. Lục hành thiên thở phi phò nhìn hắn. Ngươi đừng tưởng là ta không nhìn thấy. Ta đứng ngay bên cạnh ngươi mà. Cà ta vừa đột phá chân thần. Chút tiền ấy còn chưa đủ giúp ta củng cố cảnh giới. Cũng không thể để ngươi về sau bị ức hiếp thật rồi lại đi tìm cha chứ. Lục hành đạo mở miệng. Hơi một tí là gọi ra trưởng. Ở thần ma đạo trang rất là mất mặt. Chúng ta cần phải dựa vào chính mình. Lục hành thiên nháy mắt. Kaka nói rất có lý. Cha cũng thường xuyên nói cho hắn trưởng thành Liền có thể hỗ trợ để san sẻ chuyện trong nhà Ta hiện tại đã trưởng thành Với lại chuyện chúng ta mở lốp bổ túc Cũng không thể để cho cha biết Nếu không lỡ như buôn bán kiếm lời Còn không phải bị cha đoạt đi sau Lục hành đạo lại nói Lục hành thiên gật đầu tiền vi vẫn nên tự mình giữ Thẻ hội viên của mình vẫn trống rỗng Chỉ có thể dựa vào ca ca mua cho mình Nếu như mình có rất nhiều tiền Thì hoàn toàn có thể tùy ý Vậy tiền tiêu vặt của người có bao nhiêu Lục hành đạo lại hỏi Mỗi tháng 100 thần tệ Lục hành thiên sờ chiếc nhẫn của mình đắc ý đám. Ta đắc ý đáp nhiều hơn khi ngươi còn bé nhiều. Một trăm thần tệ, quá ít. Tại Đông Lâm Thành này một căn phòng nhỏ cũng phải mười vạn thần tệ. Đây là vốn liếng ban đầu. Lục hành đạo cau mày nói. Cho nên ngươi phải kiếm từ mười vạn thần tệ trở lên. Vậy còn ca ca ngươi, lục hành thiên nghẹt mặt ra. Tiền là ta đi kiếm, vậy thì ngươi làm gì? Ca ca ta giúp ngươi kiếm tiền. Lục hành đạo suy nghĩ sâu xa nói kiếm tiền cần có ba yếu tố. Ngươi nhất định phải ghi lại. Thứ nhất, không cần mặt mũi. Thứ ba, à thứ hai, rất không cần mặt mũi. Thứ ba, vô liêm sỉ. Người ở đạo tràng ngoại trừ ca ca thì đều đã đạt tới bước thứ ba. Không cần mặt mũi ư? Lục hành thiên vẻ mặt mê mang, sau đó lại ôm chân la làng. Ôi, gãy mất, gãy chân mất rồi. kiên nhẫn một chút, ca ca là vì muốn tốt cho ngươi. Lục hành thiên nhìn gương mặt xương hút của đệ đệ, vận chuyển thần lực cải biến khí tức. Còn bề ngoài thì thay đổi thành quần áo rách dưới, ném trên đường lớn, đi kiếm tiền đi. Người đã rất lâu không ăn gì. Lục hành thiên ngáo ra. Mẹ nó, ta cuối cùng là có ca ca gì đây? Đây là muốn ta đi ăn xin sao? Thần giới không không ít ăn xin, hơn phân nửa là cô nhi. Bởi vì cha cấp thần của bọn họ không biết bị ai giết chết, không có năng lực sinh hoạt, chỉ có thể ăn xin. Mỗi ngày bữa đói bữa no, cực kỳ đáng thương. Lục hành thiên không nghĩ tới mình cũng có ngày như vậy kéo cái chân gãy mặt mũi bầm dập chạy tới ăn xin. Mẹ nó, cà cà bẫy ta, ta muốn khiếu nại. Lục hành thiên giờ phút này rất mờ mịt, nó chưa từng làm qua, không có kinh nghiệm, biết làm gì đây. Ngay khi nó không có cách nào khác, bên tai lại truyền đến giọng nói của lục hành đạo. Tùy tiện tìm lý do xin tiền, hiện tại ngươi là nhóc ăn mày đói bụng đã lâu, rất cần tiền để ăn cơm, cần tiền mua thuốc trị vết thương thân thể. Dựa theo kế hoạch của Long Hạo, chắc chắn có thể kiếm được không ít tiền Nhưng cũng chỉ có một ít thôi, lòng người của thần giới lạnh hơn người hạ giới, muốn nhiều hơn thì chỉ có thể không cần mặt mũi, lục hành đạo thầm nghĩ. Mấy việc như ăn xin này thì đương nhiên tiểu hành thiên càng thích hợp hơn hắn, hắn cũng là chân thần rồi, hơn nợ đã lớn như vậy, tới lúc đó một xu cũng xin không nổi. Lục hành thiên rất khổ tâm, có một người ca ca như thế, ai cũng không vui nổi, còn mẹ nó, người không có cách kiếm tiền nào đàng hoàng sao, ta mới có 10 tuổi thôi còn lõa già do biết được nỗi khổ trong lòng lục hành thiên lục hành đạo tiếp tục thẩm nói lừa gạt phải được bồi dưỡng từ nhỏ người nhìn long hạo đi ta sẽ dạy người một bài hát bài hát này là do long hạo xin được từ chỗ chàng chủ đó lục hành thiên nhìn người đi lại trên đường hầu hết không nhìn tới hắn đi qua một cách thở ơ chầm mà cả nửa ngày lục hành thiên nhìn về phía bên cạnh nơi có một tấm biển dứt khoát lấy qua sau đó cắn răng lấy máu viết chữ bản thân hắn không hề độc ác đây là do lục hành đạo bức ép thực sự là muốn chuẩn đi. Các vị đại ca đại tỷ ơi, các vị đều là người giàu có. Một giọng hát thánh thoát vang lên, thu hút sự chú ý của người đi đường. Lục hành thiên gào khóc, bài hát, ăn xin được hát, rồi tấm biển được dơ lên. Ai có dư thần tệ, xin cho kẻ đáng thương này với. Ánh mắt vô cùng đáng thương, mặt mũi sưng vù, quần áo rách dưới, giống y đúc một đứa bé đáng thương, cực kỳ. Những người đi đường dừng bước nhìn về phía đứa bé cầm tấm bảng, đồng thời tỉnh ngộ. Hiểu được vì sao đứa bé này lại đến ăn xin, thật là đáng thương, Kaka cũng bốc mùi rồi. Đứa bé này thật là đáng thương, chỉ tiếc trước giờ thần giới không thiếu những đứa trẻ đáng thương như vậy. Một tôn thần linh lắc đầu bỏ đi, vốn không hề có ý muốn cho tiền. Bịch, Lục Hành Thiên lập tức ôm chân hắn kêu khóc, "Đại Kaka, huynh là một người tốt mà, người tốt thì ăn có phúc báo, xin hãy thường xót lấy ta." Hắn ta đã chết gần nửa tháng rồi, đến thi thể cũng thối rữa. Rất có thiên phú. Lục hành đạo âm thầm quan sát cảnh này hài lòng gật đầu, không hổ là đệ đệ của mình, đúng là thông minh, vừa học bài hát đã biết, chỉ là tấm biển kia là gì vậy? Bà mẹ, ca ca đã chết nửa tháng, xin tưởng, xin tiền an táng. Lục hành đạo mở to hai mắt mà nhìn, mẹ kiếp, ta chết hồi nào, lại còn thi thể thối giữa, cái tên tiểu tử thối nhà ngươi đang chùi ảo ta. Đây, cho ngươi, thần linh kia chịu không nổi, tên tiểu tử này cứ ôm lấy chân mình, Nếu còn không cho thần tệ thì còn mặt mũi gì nữa. Cảm ơn người tốt, cả đời người tốt sẽ được bình an. Lục hành thiên vui đến phát khóc, đặt thần tệ vào trong cái chén bể đã được chuẩn bị từ sớm, lại bò đến chỗ những người còn lại. Các vị đại ca đại tỷ ơi! bỏ ư, chân quán sao vậy? Thần linh kẽ giật mình lúc này mới chú ý, hai chân lục hành thiên đều bị gãy. Người đã chọc vào kẻ nào rồi, không những giết chết ca ca của người mà còn đánh gãy chân người thế kia. Cái chân này bị đánh gãy một cách kỳ lạ, ta không trị cho người được. Lục Hành Thiên thầm mắng, ta có trêu ai chọc ai đâu cơ chứ, ta cũng muốn biết ta đã chọc phải người nào, mà lại bị ca ca ta đánh gãy chân. Người đi đường đứng xem ngày càng nhiều, càng nảy sinh cảm giác thương xót cho Lục Hành Thiên, nhào nhào đề nghị muốn an táng ca ca dùm hắn. Lục Hành Thiên ngỡ người, các người cũng tốt bụng quá rồi đó, cho tiền là được rồi. Nếu đem ca ca của ta an táng thật, e rằng là các người sẽ bị đem trồn mất. Giả tạ các vị đại ca, đại tỷ, không biết cà cà ta trêu chọc phải ai. Để ta an táng huynh ấy được rồi, không làm phiền đến mọi người. cảm ơn các vị. Lục hành thiên vội vàng nói, các vị thần linh nghĩ thấy cũng phải. Cái trần gãy này đến thần linh cũng chỉ không nổi, thì đối phương rất có thể là một vị khó giải quyết, thậm chí còn là chân thần. Bọn họ cho tiền an táng là tốt rồi. Nếu như thực sự chuốc lấy rắc rối, thì họ cũng không muốn... Lục hành thiên tiếp tục gào khóc, đáng tiếc rằng đám thần linh này đều không giàu có. Trên cơ bản mỗi người chỉ cho một thần tệ, hiếm lắm mới được hai cái. Rất tranh những người gần đó đều cho. Đổi điệu bàn, bò qua đi, giả đáng thương. Cả cái thành trì này to lớn cỡ nào, mỗi người góp một thần tệ thì chúng ta cũng giàu. Lục hành đạo chuyển âm. Mẹ nó, người là anh ruột của ta sao? Bây giờ lục hành thiên đối với lục hành đạo tràn đầy bất mãn. Nếu có thể thì nhất định nó sẽ làm ca ca, sau đó treo lục hành đạo lên mà đập cho một trận Lục hành thiên bất đắc dĩ Nó không muốn làm nhưng bên tay lại có tiếng Của lục hành đạo chuyển đến Ngươi còn muốn khoe khoang trước mặt đám nhóc đồng lứa nữa không Được, ta bỏ tiếp Không bao lâu thì hai đứa trẻ Ăn mặc lôi thôi lấy thích chạy ra Nhân lúc không ai chú ý liền kéo Lục hành thiên vào trong hẻm nhỏ Tiểu tử, ngươi từ đâu tới dám cướp Chán cơm của bọn ta hả Hai đứa bé tức giận nhìn nó Ngươi xin rồi thì sau này bọn ta lấy gì mà ăn Đám thần linh kia quá keo kiệt mà Lục hành thiên ngẩn người các vị đại ca đại tỷ đại cái đầu ngươi hai đứa trẻ tức giận điên lên chúng đều là ăn xin tên khốn này dám cướp địa bàn của chúng còn muốn đòi tiền chúng sau. ngươi bỏ ra ngoài bảo là tiền của ngươi bị tụi nó cướp rồi Lục Hành Đạo hiện thân lập tức xách cổ hai đứa trẻ kia đi sau đó thu được khoảng 10 thần tệ vui vẻ cất vào cà cà ta là đồ cầm thú Lục Hành Thiên mở to hai mắt mà nhìn tiền có tên ăn mày mà ngươi cũng không tha sau. hai đứa ăn xin cũng ngơ ngác các người đang đùa đấy phải không Sau đó lục hành thiên tiếp tục bắt đầu ăn xin, gặp được thần linh quen mặt cũng chạy tới xin. Dù sao tiền quán cũng bị tên này, ăn mày cướp đi, không có tiền, hơn nữa phí ăn táng cũng không phải là ít. Nếu phụ thân mà biết được việc này, lục hành đạo dùng mình một cái, việc này nhất định không thể truyền ra ngoài. Nếu lục thiên lan biết được thì không đơn giản, chỉ là lột ra hắn. <cười> <cười> Vào giờ cơm tối thì lục hành đạo dắt lục hành thiên về, chữa trị thương thế xong xuôi lắc mình biến thân lại hóa thành một tiểu thiếu thành chủ thanh tú. Mau thăm thử, kiếm được bao nhiêu, lục hành đạo xoa tay, 10.000 ngàn, lục hành thiên trừng mắt, thêm 10 ngày nữa là có thể lo được chuyện lớp bổ túc. Không không, dựa vào lý luận mà Long Hạo có được từ chàng chủ, về sau sẽ càng ngày càng không dễ kiếm, thu nhập sau này sẽ giảm xuống. Lục hành đạo nhíu mày và mặt bất mãn, người xin chậm quá, tăng ca ban đêm luôn đi. khuôn mặt nhỏ của lục hành thiên tối sẩm lại bất mãn nói, Cà ca ca, Sao không để đám ăn mày kia xin dùm chúng ta? Lục hành đạo ngáo ra Đúng à, sao không để đám ăn mày kia xin dùm chúng ta chứ? Một tin ăn xin thì sao có thể nhanh bằng cả đám? Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của lục hành đạo Lục hành thiên tức giận nói Quả nhiên là ngươi không có đầu óc Hục, không phải là vì muốn tốt cho đệ sao? Tiền ngươi kiếm được Tương lai nhập cổ phần vào lớp bổ túc Sau này mới có thể chia tiền Nếu không dựa vào đâu mà chia cho đệ Còn lâu lục hành đạo mới thừa nhận là mình đần độn Trước mặt thằng đệ đệ mới có 10 tuổi của mình, sao có thể không cố ý nghiêm của một vị ca ca nhập cổ phần nữ. Lục Hành Thiên chớp chớp mắt, nó không biết đó là gì, nhưng nó nghe ra được là sau này sẽ được chia tiền, chỉ cần sau này được chia tiền thì nó sẽ làm, dù sao nếu xảy ra chuyện gì cứ đổ hết cho ca ca, ca, ca là được. Không chia tiền thì mách với cha việc ác mà Lục Hành Đạo đã làm. Đúng, nhập cổ phần. Để ca ca phổ cập khoa học cho đệ, thế nào là nhập cổ phần nha. Lục hành đạo hà hê thể hiện kiến thức của mình khiến cho đệ đệ quán càng đi càng xa, trên con đường đào hố người khác. Sau này đệ sẽ cảm kích ta thôi, dạy em thì phải dạy từ tòa quan thơ, hạ giới đã như vậy thì thần giới đâu thể lạc hậu. Lúc ăn cơm Lục hành thiên đã hoàn toàn khôi phục, Lục thiên lan không nhìn ra được gì, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục hành thiên đỏ bừng, đầu may đều là vẻ phấn khích, không khỏi cực kỳ hài lòng, lại lần nữa cảm thấy con trai lớn rất biết chăm sóc, lựa chọn của mình là chính xác. Những ngày này các con nhất định phải thận trọng một chút, ngàn vạn lần không được gây chuyện đó nha. Lục Thiên Lan bỗng nhiên trầm giọng nói. Phụ thân, có chuyện gì sao? Lục hành đạo nhạy bén chớp được điểm bất thường, đi lừa gặt cùng với bọn người kia thì dần già hắn cũng có tiến bộ. Lục Thiên Lan gật đầu. Nhưng bằng hữu hạ giới của người, những ngày gần đây cũng đừng liên hệ nữa. Người hạ giới vừa lên đây phẩm chất khác biệt, nếu lỡ gây sự, e rằng sẽ ảnh hưởng đến phủ thành chủ. Phụ thân kiên tâm. Mấy ngày nay ta định dạo chơi trong thành, nhiều năm không về cũng muốn tìm hiểu Đông Lam thành bây giờ như thế nào. Lục Hành Đạo mở miệng, "Bây giờ lớp bổ túc là quan trọng, cha còn chưa nói rốt cuộc nó có chuyện gì." Sự việc liên quan đến bí cảnh thần nhân, Lục Thiên Lan trầm giọng nói, "Một bí cảnh thần nhân thì vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng mà hiện có một đại nhân vật muốn can dự, ý định rèn luyện đệ tử, thân phận người này không tầm thường, ta cũng không biết rõ, cho nên mới bảo các con phải thận trọng một chút." Lẽ nào là người của đế thần cung Lục hành đạo dứu mày Có chút liên quan nhưng cũng không hoàn toàn là đúng Đế thần cung ở Đông Lam Thành Cũng không động vào nổi Lục Thiên Lan giải thích một câu rồi lại nói Phù thành chủ chúng ta cũng không có cường giả Thần nhân tham gia Vừa hay không cần phải can dự vào Chỉ cần các con không gây chuyện trong thành là được Chúng ta không can dự Nhưng người có thần ma đạo tràng thì lại có Lòng hạo vào đó chỉ cần không bị vây đánh Thì hắn có thể trao bất kỳ thần nhân nào lên mà đánh Thậm chí nếu bị vây đánh <cười> Cường giả thần nhân của thần ma đạo tràng Đến thần linh hắn còn đánh được nữa là Đệ tử của đại nhân vật nào đó Không biết có bị đánh đến tuyệt vọng luôn không đây Phụ thân Chúng con sẽ không gây chuyện gì đâu Lục hành đạo mở miệng Trong lòng lại bổ sung một câu Chúng con kiếm tiền là đủ rồi Không muốn sinh sự Cơm nước xong xuôi lục hành đạo truyền tin tức cho bọn người Long Hạo Thông báo về việc đệ tử của đại nhân vật tới rèn luyện Để bọn họ tự mình cân nhắc là nên treo đối phương lên đánh, hay là cho đối phương một phần tài nguyên. Hồi phục hoàn toàn rồi mặc kệ hắn là ai, thứ ta nhìn chúng thì là của ta. Có đạo chàng làm chỗ dựa, trừ phi thần vương đích thân đến mới có thể gây áp lực cho hắn, nếu không cho dù là thiên thần, thậm chí thái thượng chân thần, cũng không thể hạ nổi đạo chàng. Chuyện đó bọn họ đã hỏi qua chàng chủ, thần khí của vân tiêu nương nương cực kỳ mạnh mẽ, đối đầu với thái thượng chân thần cũng không thành vấn đề. Tinh tuyên bố nhiệm vụ kiếm 10 triệu nguyên điểm thần ma trong vòng một tháng, thưởng cho mảnh ghép hạt giống thần ma đỉnh cấp ngẫu nhiên từ 1 đến 5, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho gói quả thần bí. Ở thần ma đạo tràng, cuối cùng Giang Thái Huyền cũng chờ được nhiệm vụ của hệ thống, chỉ là cảm thấy có hơi gian nan. 10 triệu nguyên điểm thần ma cũng tương đương với 1.000 cây dược liệu cấp thần nhân, nhưng hiện tại thị trường còn chưa mở, áp lực là rất lớn. Nếu như đạo tràng cũng thu thần tệ thì đã không thành vấn đề Nhưng hiện giờ lại không thu. Giang Thái Huyền khẽ than một tiếng rồi nhìn về phía Long Hào. Sao người còn chưa hành động đi? Hành động gì? Long Hạo chớp mắt vẻ mặt ngơ ngác. Không phải người muốn đi ăn xin sao? Ngay cả bài hát cũng sáng tác rồi. Giang Thái Huyền phẩm trà mà nói Đó không phải là ta muốn. Là sáng tác cho tiểu hành thiên thôi. Long Hạo vẻ mặt vô tội. Do lục hành đạo đề nghị đó chứ. Phụt. Giang Thái Huyền lập tức phun ngụm trà ra, suýt ho sặc lên. Tiểu hành thiên ư Nó mới có 10 tuổi vẫn là con nít mà Mẹ các người chứ Lại ra tay với cả con nít ư Chàng chủ ta cũng là con nít nè Long hạo nói với vẻ ngây ngô Sao ngươi không đau lòng cho ta Lúc trước ta còn hỏi ý ngươi Ngươi còn rất phấn khởi Nói đánh gãy tay chân cho khởi động mà Làm sao có thể là xin được Đều là do ngươi chỉ ta chứ Giang tay huyền trận trắng mắt Tiểu hành thiên đừng có hận chàng chủ Có hận thì hận ca ca của đệ Và Long hạo là được Giang tái huyền thật không sao bình tĩnh nổi Mấy tên này độc ác quá đi Lục hành đạo càng ác hơn Không hiểu thế nào mà để đệ đệ của hắn Con trai út của thành chủ đi ăn xin chứ Đầu óc kiểu gì thế không biết Không phải ta nói là có thể mở lớp bổ túc sau Bên phía lục hành đạo đã bắt hết đám người Ăn mày con ở trong thành Trải qua huấn luyện nghiêm ngặt Nhất định về học được cách đóng vai đáng thương A ca Huynh đánh đệ thêm một lần đi Lục hành thiên chạy tới nhìn về phía lục hành đạo tụi nó là được rồi, ngươi đừng có nhúng tay vào lục hành đạo nói hôm qua là ta không có đầu óc, nhưng hôm nay có một chút rồi không, ta muốn nhập cổ phần ta muốn được chia tiền tiểu hành thiên kinh định nói lục hành đạo há hốc mồm, cuối cùng chọn cách chiều theo ý nó không biết thế nào gần đây lại đặc biệt thích thú với việc đánh đệ đệ này cứ cảm thấy hả hề thế nào ấy không biết nguyên nhân có phải là vì gia sản hay không đây lục hành thiên lại bắt đầu cuộc đời ăn xin của mình, không bao lâu hắn tìm được mục tiêu tốt Một tiểu lô ly cực kỳ xinh xắn Đang chớp chớp đôi mắt to Quan sát người đi đường bốn phía Và cả những tiểu thương bên lẻ Trong đôi mắt đầy sự hiếu kỳ Nguyên nhân mà lục hành thiên để mắt tới nàng Không phải cái gì khác Mà là vì trên người tiểu cô nương này Mang theo không ít đồ vật quý báu Nhãn lực của nó bất phàm Nhưng thứ đó đều là thần khí Dám đeo trên người như vậy Thì chắc chắn là người có thân phận Hơn nữa bên cạnh nàng còn có một lão giả Nét mặt hiền từ Từ xa liếc nhìn cũng có cảm giác hai mắt đau nhói Lão giả này chắc chắn không phải cường giả thân cấp bình thường, mà chí ít cũng là chân thần. Lục hành thiên có năng lực giả vờ đáng thương, bên cạnh còn có lão ca chân thần đi cùng, sau lưng còn có người cha là thiên thần, với lại hắn chỉ ăn xin chứ có làm gì đâu. Bịch một tiếng, lục hành thiên lập tức bỏ qua, nhân lúc đứa bé gái đang hiếu kỷ quan sát liền ôm lấy chân nàng. Không, chân thô quá vậy, mẹ nấy, trên chân tiểu lô ly này cũng mang cả thần khí sao? Đây nhất định là phú hào rồi chắc chắn có không ít thần tệ lục hành tiên phấn khởi thẩm nghĩ Ngươi, ngươi làm gì bệnh tiểu lô ly luống cuống lão già cũng nổi giận sắc mặt lạnh lùng tiểu tử buông tay mau các vị đại ca đại tỷ các vị đều là cả gia cả trẻ đều ngớ ra mẹ kiếp là một đứa ăn xin à khoan nói cái gì khác xem dáng vẻ có đúng là thật có điều cái bảng này xin tiền chôn cha vẻ mặt lão già đầy ý nghi ngờ lão đã nhìn ra Tướng mạo của đứa bé này đã có thay đổi, một tiểu hài nhi rất thành tú, chân gãy, có sức mạnh của chân thần, lại bị hạn chế không chữa lành được. Ai là nhẫn tâm trừng phạt một đứa trẻ đến thế này? Không chỉ tướng mạo bị biến đổi, ngay cả cái chân gãy cũng không chữa lành được, đáng giận hơn là cả tiền chôn trà cũng không có. Người, ngươi làm sao vậy? Lần đầu tiên tiểu lô ly gặp được chuyện thế này, ngây người lúng túng. Này, ngươi đừng khóc mà, có chuyện gì nói với ta? Lục Hành Thiên càng khóc thảm thương dơ cao tấm biển xin tiền trôn cha, suýt chút nữa dán cả lên mặt Tiểu Lô Ly, Tiểu Hải Nhi, lão già vẻ mặt mỉm cười nói: người đứng dậy đi, có chuyện gì khó khăn hãy nói với ta, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Phụ thân của cháu bị người ta giết chết đã mấy ngày rồi, cháu chưa được ăn cơm, thi thể của phụ thân cũng bị thối giữa rồi, cháu chỉ muốn xin chút tiền an táng để trôn cất phụ thân. khuôn mặt nhỏ xíu của Lục Hành Thiên nước mắt rằn rụa, muốn bao nhiêu đáng thương thì liền có bấy nhiêu. Phong <cười> Gia Gia thì đáng thương quá Chúng ta nhận nuôi y nha Tiểu Lô Ly nhìn Lục Hành Thiên với vẻ mặt đầy thương xót Và tràn đầy tình thương Đùa cái gì vậy Ta chỉ muốn xin ít tiền Ai cần người nhận nuôi ta có phải chó đâu Lục Hành Thiên chết chân Tình hình này dường như có chút không đúng Ăn đi Chỉ thấy Phong Gia Gia vung tay một cái Có một bản thức ăn tinh xảo xuất hiện Đặt ngay trước mặt Lục Hành Thiên Ăn no rồi Gia Gia và Tiểu Thư sẽ đi ăn táng phụ thân với ngươi ngươi không còn người thân nữa thì về sau Hãy đi theo làm bạn với tiểu thư Cho đồ ăn Sao có ngươi không làm theo kế hoạch Ta muốn xin ít tiền Các người cho ta mấy thần tệ rồi đuổi ta đi là xong Đừng mất công như vậy mà Lục hành thiên có chút ngơ ngác Cho cháu chút tiền là được rồi Kẻ địch của phụ thân cháu rất mạnh Cháu không muốn khiến hai người Yên tâm Bọn ta không sợ phiền phức đâu Tiểu lô ly vung cái tay nhỏ lên Thần khí lấp lánh kim quang Thành thạo thu lại cực kỳ bá khí Vậy thì quay về rồi ăn, lão giả chớp mắt cũng không che bẩn, ôm lấy Lục Hành Thiên rồi nắm tay tiểu Loli rời đi. Lục Hành Thiên trợn trắng mắt, mẹ nó, ta thực sự không muốn được các ngươi nhận nuôi mà. Kaka đâu rồi? Khốn kiếp, ngươi chạy đi đâu? Cái tên kaka lừa gạt đệ đệ kia. Hai chân của cháu đã bị phế, chỉ làm liên lụy đến hai người, còn có kẻ thù nữa, hai người không cần chuốc lấy phiền phức này. Lục Hành Thiên tỏ vẻ cảm động nhưng trong lòng hoảng hốt muốn chết. Không sao, Gia Gia sẽ chữa được chân cho ngươi Viên phức cũng chẳng sao Tiểu thư đã nói cứu ngươi thì không ai động tới ngươi được Ông Gia Gia an ủi bằng một giọng nói tràn đầy bá khí Trời ơi Ngươi định chữa lành cho ta sao Còn muốn giúp ta báo thù nữa hả Ta phải làm gì đây Ta có nên nói kẻ thù của ta là lục hành đạo hay không Online chở gấp gáp. Tên của đệ là gì Tiểu Lâu ly nhìn lục hành thiên Nét mặt nhỏ nhắn tràn đầy thương tiếp Đệ yên tâm đi Sau này có tỷ tỷ ở đây Không ai có thể bắt nạt đệ Các người lúc này chính là đang bắt cóc ta đó. Những thần linh chung quanh không có phản ứng gì. Hình dáng của lục hành thiên lại thay đổi khác hẳn so với hôm qua. Nếu không bọn họ đã có thể nhận ra cái tên hôm nay chết cha và tên hôm qua chết anh là cùng một người. Lúc này đây, lục hành đạo đang đắc ý kiếm tiền nghĩ đến có thể xây dựng một lớp bổ túc. Khi đó tùy tiện rằng bài linh tinh lấy ra thêm một ít khí hỗn độn nhất định là có thể thành lập một cái hội mấy tiểu bằng hữu quẻ chân Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua lại đến lúc dùng cơm, lục hành đạo buồn bực. Chà đã sắp đến tìm chúng ta rồi, sao hành thiên còn chưa về? Là ai cố gắng kiếm tiền quá chứ? Lục, à không, ngươi đi tìm tiểu hành thiên về đây chính là cái tên mà ta đánh gãy chân ấy. Lục hành đạo nói với một tên tiểu lưu manh ăn mày ở bên cạnh, tiện tay lấy ra một miếng thịt. Miếng thịt thú cấp chân thần này cho các người ăn cơm. Cảm ơn đồng chủ. Tiểu ăn mày vui vẻ cắm đầu cắm cổ chạy đi. Nhưng rất nhanh hắn đã quay về Chỉ có một tấm biển Ông chủ chỉ có cái này thôi Ờ, lục hành đạo nhíu mày Xin tiền trôn cha Cái thằng đệ đệ trời đánh này Hôm qua là anh chết Hôm nay lại là cha chết nữa sao Vậy nó đâu rồi Sắc mặt của lục hành đạo cực kỳ khó coi Cả nhà chúng ta chết kiểu này Người thích thú lắm sao Lúc ta đến đó chỉ còn lại tấm biển hiệu này thôi Nghe người ta nói là bị một ông lão đưa đi Tiểu ăn mày thấp thảm nói Bị một ông lão đưa đi rồi ư Lục hành đạo sầm mật nói Ông lão kia trông thế nào, đi về hướng nào Thành tây, nhưng cụ thể thì không biết Tiểu ăn mày nói Người lùi xuống trước đi, nhớ kín miệng vào Lục hành đạo khoát tay vẫy lui Tiểu ăn mày này vừa đi Thì trong chốc lát sắc mặt lục hành đạo đã trầm xuống Ta lại muốn xem thử kẻ nào dám bắt đệ đệ ngay ở Đông Lam Thành Thật sự là không muốn sống rồi Ta phải lập tức đi tìm tiểu hành thiên trở về Nếu để cho lục thiên lan biết Là tiểu hành thiên bị người ta bắt đi Hắn chắc chắn sẽ xong đời <cười> mà lúc này trong trạch viện của thành Tây Lục Hành Thiên đã thay bộ quần áo Hình dạng cũng được biến trở về Khuôn mặt trắng trắng nõn nà Hai chân đã lành đang ngồi trên bàn ăn Sao đệ lại không ăn vậy Tiểu Lô Ly ngơ ngác nhìn Lục Hành Thiên Đầy vẻ quan tâm Phong ra ra cũng mời phần ôn hòa thiên tài cấp 8-10 tuổi Đã là hiếm có ở Đông Lam Thành Đi cùng với tiểu thư sẽ giúp ngươi thành thần Trước năm 15 tuổi Đây cũng là lý do mà lão đưa Lục Hành Thiên theo Có thiên phú này lại là cô nhi mất cha Người như vậy thích hợp nhất để bồi dưỡng Cháu nhớ ca ca cháu Lục hành thiên vẻ mặt u án Bây giờ tan cơm không vô có được không Đệ còn có ca ca nữa à Tiểu lưu ly kinh hỉ nói Ca ca của đệ bao lớn Chi bằng tỷ tỷ cũng nuôi cả ca ca đệ luôn Ca ca đệ chắc là có mấy vạn tuổi rồi thì phải Nét mặt của lục hành thiên không đổi Đệ còn muốn nói tạm biệt với huynh ấy Ca ca cháu mấy vạn tuổi rồi ư Phong ra ra ngây người Cô thân ngươi già rồi mới sinh ra ngươi sau Không đúng Lông mày lão lập tức nhíu chặt lại Sao ca ca cháu không nuôi cháu Lại để cháu ăn xin ở bên ngoài bệnh Ca ca cháu là chân thần Sợ cháu đoạt mất gia sản cho nên đánh gãy chân cháu Thay đổi hình dạng của cháu vứt cháu ở Đông Lam Thành Cháu chỉ có thể ăn xin để sống Lục hành thiên nước mắt ràn rụa Mấy câu này không sai chút nào Không có một câu nào là giả dối Đổ cặn bã Con mặt nhỏ nhắn của tiểu lô ly lập tức lạnh xuống Cà ca của đệ thật là đáng ghét. Đệ còn muốn tạm biệt với hắn sau. Dù sao ý cũng là ca ca của đệ. Lục Hành Thiên làm bộ trọng tình cảm. Là người thần duy nhất trên đời này của đệ mà. Ồc. già Gia chút giận cho người. Giúp người giáo huấn ca ca người. Sau này người đi theo tiểu thư có được không? Phong Ra già nói. Không được. Cà ca ca cháu là chân thần. Ông đánh không lại huynh như đâu. Lục Hành Thiên vội nói. Úi chà, Một chân thần mà thôi. Ra Ra không thèm đẻ vào trong mắt đâu. Phong Gia Gia ngạo nghễ nói Ôi, ca ca cháu chỉ muốn ra sản Thi cốt phụ thân cũng không thèm Ném cả thi cốt phụ thân cháu ra ngoài Lục Hành Thiên lặng lẽ rơi lẹ Cái trò này Ta đây đã học thuộc lòng rồi Đổ cận bã Lần này thì Phong Gia Gia cũng nói Nếu theo lời của Lục Hành Thiên mà nói Thì có gọi Ca ca nói là cận bã cũng là là khen hắn Loài người này còn không bằng cặn bã nữa Ăn cơm trước đã Ăn no rồi nói Tiểu Lô Ly lên tiếng Lục Hành Thiên vẫn còn đang rơi lệ. Bây giờ ta phải làm sao để truyền tin ra ngoài đây? Mỗi người ngồi cạnh, kém nhất cũng là cường giả chân thần, chỉ cần có chút động tĩnh là phát hiện ngay. đã nói là sẽ trông non đệ đệ, vừa xảy ra chuyện sẽ chạy đến giúp đệ giải vây đâu? Lục Hành Đạo, ta hận ngươi. Đùng, đột nhiên cửa lớn trạch viện bị đẩy ra, một bóng người vẻ mặt âm trầm đi vào, nhìn một già một trẻ Tiểu Thiên về nhà với ta. Ồ, ngươi chính là Lục Bá, tên cà cà cặn bã của Lục hành thiên đó xong, Tiểu Lô Ly căm tức nhìn lục hành đạo không hề sợ hãi. Không ra ra hơi im lặng đứng dậy bước tới cửa chặn người tới. Lục bá ư? Lục hành đạo ngẩn người. Mẹ nó, cái tên quỷ gì thế này? Sao ta lại thành tên cặn bã rồi? Các người thật to gan, dám bắt cóc đệ đệ của ta sau. Lục hành đạo không hỏi rõ sự tình, do hắn chỉ muốn mang lục hành thiên trở về. Chỉ có điều thực lực của lão già đang đứng trước mặt này có vẻ rất mạnh, đem đến cho một cảm giác thâm sâu khó lường. Bắt cóc ờ, ngươi đối xử với đệ đệ ngươi thế nào, cả ngươi và bọn ta đều biết rõ. Phong ra ra cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Lão giả ta không muốn phá, cơ định, cấm giết người trong thành, màu màu cút đi. Lục hành đạo có chút trột dạ, quả thực bản thân hắn đối xử với lục hành thiên có chút không đúng, nhưng cũng chỉ có một hai lần, lần này còn là do lục hành thiên tự mình yêu cầu, thế mà thằng nhóc này lại đi kể ra hết sau ca lục hành thiên kích động chạy ra, toàn thân đều run rẩy nước mắt ròng ròng Người xem, dọa Tiểu Thiên rồi. Phong ra ra, ông phải chút giận cho Tiểu Thiên. Tiểu lô ly quả quyết ngăn lục hành thiên lại, an ủi như một vị đại tỷ. Tiểu Thiên, đừng khóc. Tỷ sẽ bảo vệ cho đệ. Chúng ta không cần phải sợ hắn. Mẹ kiếp, người buông ra. Ta muốn về nhà với ca ca. Lục hành thiên nước mắt chảy dài. Không giết người thì cũng phải dạy dỗ người một trận. Để người biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Sắc mặt Phong ra ra lạnh lẽo. Trong chớp mắt thân ảnh biến mất phóng ra một trường không gian chung quanh ngưng trệ một luồng áp lực cuồn cuộn từ bốn phía ép lại chấn áp lục hành đạo cường giả mẹ nó rồi trong lòng lục hành đạo run lên chớp mắt trường kiếm đã ra khỏi vỏ kiếm khí âm ầm, ầm dữ dội chấm vào không gian nhưng lại có cảm giác như chìm vào đầm lầy có lực lượng mà không có chỗ dùng keng Càng... kiếm khí tiêu tán trường lực can quét bàn tay giả nua trực tiếp đập vào thân kiếm một luồng sức mạnh cuộn trào oanh kích cổ họng của lục hành đạo ngọt ngọt phun ra một ngụm máu bay thẳng ra ngoài trạch viện Lục hành thiên ngáo ra, cà cà, sao người yếu nhất vậy? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây, có vẻ khá là thú vị rồi đây. Bye bye mọi người nhé.